các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạp chết đây. Chết đây. Dẫm Tạp lúc này đã lên đến đỉnh điểm của cơn hoảng hốt, đi chân trần mà dẫm luôn lên mảnh thủy tinh của cái đèn dầu vỡ, bỏ chạy thục mạng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 nó nhìn xuống rồi vội vàng chạy đi lấy chổi quét dọn biết là chẳng phải do nó làm nhưng ở nhà này chỉ có bốn người không nó thì thằng kim cũng sẽ bị buộc tội con ngân nhăn nhó phen này rồi lại ăn đòn thút xác dọn dẹp xong con ngân quay dòng dọc thả cái gầu múc nước ấy thế nhưng khi kéo lên thì lại nhẹ hèo hèo ngó xuống giếng thì lại chả thấy múc được giọt nước nào trong gầu con ngân lẩm bẩm quái lạ giờ mới mưa được mấy bữa trước làm sao mà nhanh ráo nước như thế rồi nó dòm đầu thò vào bên trong thể canh hãi sắc của mộ tập đang nổi lành phành ở trên miệng mặt nước miệng há hốc đôi mắt của mộ đục ngầu bị một lớp màng bao phủ còn đang trợn trừng nhìn chằm chằm vào con ngân khiến cho nó hồn vía lên mây suýt nữa cũng trượt chân mà lộn cổ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 bấy giờ nhìn xuống thấy xác vợ lão không kìm lòng được rồi ơi! bà bà ơi sao lại ra cái nông nỗi này à bà ơi vàng ơi vàng mày vớt xác bà lên còn đi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net